Xin chào mọi người, nhà liệu truyện có mật ong nguyên chất được quay tại vườn nhà. Ai có nhu cầu sử dụng mật ong nguyên chất thì hãy liên hệ nhà liệu truyện nhé. Và bây giờ, liệu truyện sẽ gửi đến các bạn tập 13 của bộ truyện Chiến thần trở lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh liệu truyện hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn ngày truyện vui vẻ. Sở phàm lắc đầu Tiện tay ném ra một tấm thẻ ngân hàng Vậy tay 40 triệu tôi mua lại tiệm này của cô 40 triệu tôi mua lại Tuy sở phàm nói những lời này rất nhẹ nhàng Nhưng lại vẽ lên sóng to gió lớn Khiến quản lý và các nhân viên Trong quán cà phê đều trợn mắt há mồm Khách hàng xung quanh cũng trợn tròn mắt Thậm chí có người còn bị sặc cà phê Liên tục ho khan. Thưa... Ơ thưa anh anh chắc chắn mua lại tiệm của chúng tôi với giá 40 triệu ư trong đôi mắt xinh đẹp của quản lý đầy sự nghi ngờ và khó tin lúc trước cô ta báo giá 20 triệu là đã lên giá rất nhiều rồi bây giờ sở phàm lại còn trả gấp đôi đủ mua lại hai quán cà phê của bọn họ luôn chưa có à vẫn rất bình tĩnh cười nhẹ nhàng với một người có đẳng cấp như sở phàm 40 triệu cũng chỉ nhờ con bò rụng lông mà thôi Ha <cười> há ngây thơ Cô còn tưởng anh ta đang nói thật à Tưởng mình sừng sốt mất 2 giây Sau đó ôm bụng cười ha ha Tỏ vẻ vừa trầm chọc vừa khinh thường Cô nhìn anh ta đi Từ trên xuống dưới Chắc chỉ chừng 400 tệ Còn trả 40 triệu á Đúng là buồn cười chết đi được Mặt quản lý ửng đỏ Cũng cảm thấy mình bị người ta đùa giỡn Mà lúc này sở phàm chỉ tiện tay Ném chi phiếu ra Trong nháy mắt nụ cười trên mặt từ mình cứng lại. Anh ta ngạc nhiên nhìn tấm thẻ kia như nhìn thấy quỷ, giật mình la lên. Đây là thẻ đen của ngân hàng Hoa Kỳ, số tiền dự trữ ít nhất cũng là một tỷ. Là con trai của chủ tịch ngân hàng nông nghiệp, sao anh ta có thể không biết được? Nhưng điều khiến anh ta khiếp sợ là loại dân đen như sở phàm lại có tấm thẻ ngân hàng này. Vì sao anh lại có? Chẳng lẽ thẻ này là giả ư? Đúng thế. chắc chắn là vậy, chắc chắn là vậy, tự mình tự an ủi mình như thế. thưa thưa anh, mong anh mong anh đợi một lát, tôi đi xin chỉ thị của tổng giám đốc. quản lý của tiệm lập tức ngơ ngác, trông sở phàm không giống như đang nói đùa lắm. cô ta không dám chậm trễ, vội vàng cầm điện thoại gọi cho tổng giám đốc của quán cà phê. 10 phút sau, một quý cô ba mươi mấy, mấy tuổi, dáng người cao gầy chạy bìm bòi đến tiệm. cầm kính đưa một phần hợp đồng lên. Anh sợ, chúc mừng anh, bây giờ quán cà phê này là của anh. Chớp mắt một cái đã lời được 20 triệu. Mua bán có lời nhiều thế, sao không làm chứ? Lợi nhuận nhiều đến thế mà. Mặt mũi tưởng mình hoàn toàn tối như màu đất, vô cùng choáng váng. Tên danh này thật sự bỏ 40 triệu ra mua lại nơi này rồi. Quán cà phê này tặng cho em, sau này rảnh rỗi nhàm chán cũng có một nơi thư giãn. Sở phàm nắm tay A nói khiến gọi má cô ấy đỏ ửng như hoa đào nở rộ cực kỳ cảm động mặc dù với một nữ vương của thung lũng vui vẻ như cô ấy một quán cà phê nhỏ nhỏ chẳng là cái gì cả nhưng vì là sở phàm tặng cho nên nó trở nên vô cùng quý giá đồng thời sau này trong tiệm của tôi nghiêm cấm những cái giò vật gia vị thế này đi vào nhìn thôi đã thấy ghê tẩm rồi Sở phàm không thèm để tâm đến tưởng mình đang trợn mắt há mồm ôm lấy vòng eo mềm mại của Hitchia nhanh chóng rời đi dưới sự cung kính cúi trào của nhân viên Xong chuyện rời đi không nói tên tuổi đám người trong quán cà phê lập tức sôi trào khách hàng và nhân viên đều bàn tán xôn xao Wow, thật đẹp trai thật khí phách vùng tay một cái đã ra 40 triệu làm người phụ nữ của anh ấy đúng là hạnh phúc chết đi được Thật hâm mộ, dù làm vợ bé Làm tình nhân của anh ấy cũng tốt lắm Hu hu hu Thôi đi, không nhìn thấy nhan sắc Của người đẹp phương Tây kia Nghiêng nước nghiêng thành đến mức nào sao Mấy người bình thường như chúng ta Có thể lọt vào mắt người ta à Ấy, sao tên này còn ở đây Không ngại mất mặt ơ Nhìn không có bản lĩnh, còn thích vợ việc kiếm chuyện Bị vào mặt rồi, thấy chưa Đúng vậy Giá vẻ ta đây như thế Còn tưởng rằng là con nhà giàu gì Thì ra chỉ là một tên gia vợ già vịt, đúng là ghê tởng. Tường mình mím chặt môi, sau mặt lúc xanh lúc tím, tướng châm chọc xung quanh như những cái tát vang rội đang vô tình và bùm bốp lên mặt anh ta vậy. Lúc này, anh ta chỉ hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Sợ phàm không thèm quan tâm đến suy nghĩ của Tường mình lúc này. Tạm biệt Hissia rồi đến nhà trẻ đón đàn Dan, Dan về nhà. sau đó vào phòng bếp chuẩn bị một bàn ăn phong phú cho con gái bảo bối của mình bận rộn suốt 2 tiếng muối bay ra từ trong phòng bếp khiến đan đan đang nằm trên sofa xem tivi dùng sức hít hít muối chạy vào trong wow hôm nay đúng là nhiều món ghê có bò bít tết tôm hùm còn có trứng cá muối nữa đôi mắt to của cô nhóc sáng lên lau nước miếng hôm nay sở phàm thi triển tài năng là một bàn ăn kiểu pháp phong phú bít tết sốt tiêu đen, cá tuyết rán, tôm hùm phô mai, cá hồi, còn có một nồi súp kem nấm thơm phức cùng với bánh ngọt nhỏ tinh xảo và xá lách dầu màu sắc tươi đẹp. Món ăn tinh xảo đủ cả sắc hương vị. Chỉ nhìn một cái thôi đã khiến người ta thấy thèm rồi. Ăn cơm thôi, không thiếu phần của con đâu. sở Sirfam véo mắt cô nhóc, rót một ly rượu vang cho Vân mộc thành. bữa tối dưới ánh nến vừa lãng mạn vừa ấm áp Sở Phạm anh có biết nấu món Tây nữa à Vân Mộc Thành cũng hơi sừng sốt nhìn một bàn đầy món ăn ngon cảm thấy vô cùng hạnh phúc và thỏa mãn người này đúng là thâm thang bất lộ tự học thôi cơm Tây cũng đơn giản mà nguyên liệu ngon đã thành công được 8 phần rồi Sở Phạm đưa một bộ dao nĩa bằng bạc qua nếm thử xem tay ngày thế nào Vân Mộc Thanh nở nụ cười nhận lấy sao nĩa sở phàm đưa quà tao nhã thuần thục cắt bít tết đôi môi đỏ khẽ nhếch mắt nhào lại tỉ mỉ thưởng thức Ừ bỏ hoa tuyết cao cấp chín năm phần, tươi ngon nhiều nước hương vị vương miệng Vân Mộc Thanh cười tươi, thở nhẹ một hơi cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc do món ngon mang đến tựa như một cơn gió mát thổi đi sự mệt mỏi và phiền muộn của một ngày làm việc Cô vừa thưởng thức món ngon vừa hỏi Sở phàm Anh trúng số à Mấy nguyên liệu này đều rất đắt tiền Dù trước kia tôi ở nhà họ Vân Cũng không dám xa xỉ như thế này đâu Sao lại nỡ mua thế Sở phàm vừa cắt bít tết cho đàn đàn Đang buồn giàu để cô bé ăn thoải mái hơn Vừa nói Tôi làm gì may mắn được như thế Những nguyên liệu nấu ăn này Đều là Hissia tặng tới Nguyên liệu cao cấp vận chuyển bằng đường hàng không từ năm sông bốn biển tới đấy xem như là quà tặng cho chúng ta đan đan giơ tay hoan hô cảm ơn chị Hitia còn Vân Mộc Thanh nghe thấy cái tên Hitia thì vẻ mặt trở nên mất tự nhiên cả người đều khó chịu lạ nhìn những món ăn tinh xảo đắt tiền này trong đầu cô đột nhiên hiện lên khuôn mặt kiêu ngạo lạnh lùng nghiêng nước nghiêng thành của Hitia và hình ảnh cô ấy vừa nói vừa cười tình đồng mật ý với Sở Phạm Vân Mộc Thành chợt thấy trong lòng như bị nhét đầy thứ gì đó chua xót khó chịu không muốn ăn nữa cô nhớ mày buồn rào nĩa xuống tôi không ăn nữa hả, vì sao thế mẹ đàn đàn chớp đôi mắt to khó hiểu hỏi đây là thứ chị hết Chia của con tặng cho nhân cứu mạng của cô ấy mẹ ăn không tiêu Vân Mộc Thành nhìn về phía sở phàm biểu môi, kêu ngạo đi tới tủ lạnh lấy một hộp mì ăn liền ra tức giận trở về phòng khách Đan đan buồn rầu đan hai tay vào nhau Nhìn sở phàm với ánh mắt sâu xa Bố Hình như mẹ lại ghen rồi Chúng ta có cần đi dỗ mẹ không Sở phàm xoa đầu con gái Không cần Mẹ thích ăn mì ăn liền Cứ để cô ấy yên tĩnh thưởng thức đi <cười> Dạ bố nói đúng Vậy chúng ta ăn luôn phần của mẹ nhé Hi hi Đan đan vui vẻ hoàn hồ Bố Vân Mộc Thành trong phòng khách Xuyết chút ngã nhào Cô giận dữ nghiền răng <cười> anh mới thích ăn mì ăn liền Cả nhà anh đều thích ăn mì ăn liền Bố Miếng gan ngỗng này bổ lắm Cho bố này Con gái ngoan Ăn nhiều tôm hùm vào Bổ sung protein Càng lớn càng xinh đẹp Cảm ơn bố hihi hi, Nhiều đồ ăn quá Chúng ta đều ăn không nổi nữa rồi Ăn không nổi thì bỏ Ngày mai bố nấu cái mới cho con Vân Mộc Thành trong phòng khách Vành tai lên nghe những lời Không có liêm sỉ Không có giới hạn Của hai bố con này khiến cái bụng đã đói cả ngày của cô bắt đầu kêu ủng ục <cười> có gì ghê gớm đâu ăn mì ăn lên vẫn có thể no mình mới không thèm đồ cô hít chia gì đó tặng Vân Mộc Thanh kêu ngạo biểu môi bưng mì ăn liền vừa nấu xong lên sợi mì trắng chỉ có mấy miếng hành băm và cà rốt cắt nhỏ điềm xuyết. thiệt bò phụn phải dùng kính lúc mới có thể nhìn thấy cùng với vật thể không biết tên tạm thời gọi là trứng gà thiệt tình lừa đảo quá vậy, miếng thịt bò lớn cả trái trứng kho đã nói đâu gian thường thật sự đối lập vô cùng rõ ràng với bữa tiệc lớn kiều pháp tiêu chuẩn bên cạnh Vân Mộc Thành hơi bực bội khi nãy mới thưởng thức được bàn ăn kiều pháp cao cấp, sao có thể nuốt trôi mì ăn liền rẻ tiền kiều này được mới ăn mấy ngụm, cái bụng nhỏ lại bắt đầu kêu lên Vân Mộc Thành đột nhiên hơi hối hận vì quyết định của mình mì ăn liền này không ngon chút nào cô vô cùng uất ức hâm mộ nhìn thoáng qua phòng bếp sau đó lập tức nhìn thấy cảnh khiến người ta tức chết khiến người ta hận ngờ rằng của hai bố con này bọn họ ăn một lần cả xiên thịt bò hoa tuyết tôm hủ mỹ thì chỉ ăn mỗi cái đuôi bánh ngọt cắn một ngụm đã bỏ đàn đàn đang làm gì thế kia lấy cho đi chi lê mà mình thích nhất ra làm đạn mà chơi hai người này có suy nghĩ đến cảm nhận của mình không vậy trái tim Vân Mộc Thành lúc này như vỡ vụn Trái tim cô đang nhỏ máu Bộ ngực no đủ Liên tục phập phòng Nghiến răng nghiến lợi Cố ý Rõ ràng là bọn họ đang cố ý chọc tức mình Vân Mộc Thành cầm nĩa Tức giận đâm đâm vào trong mì ăn liền Giống như đó là sở phàm vậy Trong phòng bếp bên cạnh sở phàm đã sớm đưa mắt nhìn qua Thấy rõ vẻ mặt của Vân Mộc Thành Anh nở nụ cười đắc ý Cố ngốc Tưởng tôi không chỉ được hoạn thư là em sao Bỏ đói em mấy bữa Để xem em còn gây chuyện Giờ cho trẻ con nữa không giang, giang Giang Đúng lúc này Một số lạ gọi điện thoại vào máy Sở phàm hơi chần chừ Nhưng cuối cùng vẫn nghe điện thoại Alo Sở phàm phải không Tôi là Tôn Minh Hưng chồng sắp cưới của chú Dĩnh Đầu bên kia điện thoại Vang lên giọng nói tự tin của Tôn Minh Hưng Giờ như đang cố ý muốn chọc giận sở phàm Khoe khoang thân phận Con rẻ nhà họ chú của mình vậy Còn cố ý thêm vào một câu cuối Có chuyện gì ạ? sở phàm hờ hững hỏi Anh không có hứng thú với Tôn Minh Hưng này lắm Cũng không có chuyện lớn gì Thầy đã lâu không gặp Nên muốn mời anh ra ngoài chơi thôi Hộp đêm kim sa Hộp đêm cao cấp nhất của Giang Lăng Người đến đều là con nhà giàu có Uy tín danh dự, trẻ tuổi tài ba Đây là cơ hội tốt để anh mở rộng quan hệ đấy Tôn Minh Hưng Ở đầu bên kia điện thoại vô cùng đắc ý Ra sức khoe khoang Không có hứng thú, không đi. Sợ Phạm từ chối không chút do dự, sau đó muốn cúp máy. Trước đó có nghe chú Long nói, bác cả gì đó của tuần bình hương này thăng chức, bây giờ anh ta rượu võ rừng ngoài, vô cùng hiếu thắng. Cả ngày dẫn theo đám con nhà giàu, ăn chơi chắc táng, rượu chè bè bét, khiến Chu Dĩnh cũng phải đi cùng. Hôm nay gọi mình qua, chắc chắn là muốn khoe khoang, anh ta sống tốt đến thế nào, lợi hại ra sao. Sau đó sẽ nghĩ mọi cách, đạp mình một cước thật mạnh lấy lại mặt mũi vì bị mất mặt trong lễ đính hồn hôm trước Sở Phạm đã nhìn thấu từ lâu rồi cũng lười trôi đồ hàng với đám trẻ con này mình ở nhà với vợ con thoải mái hơn nhiều anh Sở Phạm, anh có ý gì tốt xấu gì anh cũng là con nuôi của nhà họ Chu, anh trai của dịnh Dĩ dĩnh thái độ này của anh rõ ràng không coi cô ấy như người một nhà mà tuôn mình hưng ở bên kia hơi nóng này anh ta hừ lạnh một tiếng Giờ sao tôi và Dĩnh Dĩnh cũng sắp kết hôn rồi, nếu anh không nể mặt nhiều thế, vậy lễ cưới của chúng tôi, anh cũng đừng tham gia nữa. Đến lúc đó nhà họ Chu không có ai, cứ để người ta chỉ trò châm chọc đi." Sở Phạm nhướng mày, im lặng. Đối với anh, Tô Minh Hưng có cũng được mà không có cũng chẳng sao, nhưng nhà họ Chu lại rất có ý nghĩa. Nếu thật sự để Tô Minh Hưng châm dầu vào lửa trước mặt Chu Dĩnh, âm mỹ đến mức cả đời mình và Chu Dĩnh cũng không qua lại với nhau. Thì chẳng phải sẽ khiến hai vợ chồng chua lòng sầu lo sao Được, tôi đi Sở Phạm đáp Thế mới đúng chứ Tôi gửi địa chỉ cho anh <cười> Tôi mình hừng ở đầu bên kia điện thoại Cười thỏa mãn Sau đó nói <cười> Đúng rồi, bây giờ anh vẫn còn độc thân nhỉ Nhớ ăn mặc thời thượng một chút Ở đây nhiều người đẹp Nói không chừng có người mắt mờ, Có thể nhìn trúng anh đấy Sở Phạm cúp máy, nở nụ cười khinh thường muốn khiến mình mất mặt đó, haha, <cười> đâu có đơn giản thế. chủ lòng vẫn luôn kể khổ với mình, hy vọng mình có thể khuyên chủ dĩnh rời xa kẻ ăn chơi trác táng như tôn minh hưng này, đừng ở bên anh ta nữa. hôm nay đúng lúc có cơ hội xem tôn minh hưng lộ bộ mặt thật, hiện nguyên hình thế nào, cũng để chú dĩnh thấy rõ bản tính trong sắp cưới của mình, xem anh ta có đáng để cô ta gửi gắm cả đời không. sở phàm đảo mắt nhìn qua. đúng lúc thế vân mộc thành đang tức giận ăn mì trong phòng khách, lúc này anh nghĩ ra một cách. mộc thành giúp anh một việc nhé. làm gì? vân mộc thành tức giận chửng anh một cái bực bội nói. đang ăn cơm không rảnh. được rồi đừng ăn nữa, anh có để lại đồ ăn cho em này. sở phàm giật lấy mì ăn liền gọi đan đàn một tiếng. cô bé lập tức cười tươi bưng một hộp cơm lên bên trong đầy đầy đủ đồ ăn tinh xảo. là sở phàm cố ý để lại cho Vân Mộc Thành Hi <cười> mẹ khi nãy còn với bố chỉ diễn kịch lừa mẹ thôi thật ra trong lòng bố vẫn luôn có mẹ cố ý để lại cho mẹ đó có nhóc chết tiệt miêu mà trước quỷ thần nhiều Vân Mộc Thành hờn dỗi tranh một tiếng đột nhiên cảm thấy trong lòng rất ấm áp có hơi cảm động cô cầm lấy hộp cơm kiêu ngạo bĩu mồi nói đây là anh năn nỉ em nên em mới ăn đấy em chỉ nè mặt anh thôi Phải, phải, phải, em nói gì cũng phải. Sở phàm bất đắc dĩ gật đầu, sau đó nói La nữa anh phải đi dự một buổi tiệc, cho nên muốn mời em cùng đi với anh, làm bạn gái của anh, được không? Trường hợp thế này, dẫn một cô gái nghiêng nước nghiêng thành như Vân Mộc Thành theo, chắc chắn sẽ khiến đám người tuôn minh hưng trọn tròn mắt. Hơn nữa, sở phàm cũng hy vọng có thể ở riêng với Vân Mộc Thành bồi dưỡng tình cảm để cô có thêm mau chóng chấp nhận mình Để nói thẳng ra thân phận thật sự của mình Bạn gái Mắt Vân Mộc Thành sáng lên Trong lòng hơi mừng thầm và mong mỏi Nhưng ngoài mặt lại hờ lạnh Sao anh không kêu Hitya đi cùng anh đi Cô ấy vừa trẻ tuổi vừa xinh đẹp Còn là mỹ nữ phương Tây Dẫn theo nở mày nở mặt biết bao nhiêu Sở phàm thật sự vô cùng bất đắc dĩ Bình dấm nhỏ này lại bắt đầu rồi Đan đan ở bên cạnh Lập tức giúp đỡ chen miệng vào Chào ôi, mẹ, mẹ đi với bố đi Chị Hiết Chia đâu có xinh đẹp Dịu dàng hiền thục bằng mẹ Mẹ đứng bên cạnh bố Mới thật sự là kiêm đồng ngọc nữ Trời sinh một đôi Vân Mộc Thành cười khẽ hờn dỗi chia vào chán con gái con nhóc tình quái Vậy để em suy nghĩ một chút Sau đó cô hài lòng vỗ tay Bước nhanh lên lầu sợ phàm sừng sốt Rốt cuộc em có đi không Ngốc, em không cần thay quần áo à Vân Mộc Thành tức giận trợn mắt, mặt đỏ lên, tiếp tục bước lên cầu thang. Sở Phạm lập tức hiểu ra, cười thỏa mãn. Ấy, Đan Đan, con làm gì thế? Sở Phạm quay đầu, phát hiện Đan Đan đang cúi thấp đầu, dùng tay vẽ một hình chữ thập lên cái bụng nhỏ tròn trịa, nhỏ giọng lầm bầm cái gì đó. Đan Đan vừa mới nói dối, đang cầu nguyện ông Thượng Đế, tuyệt đối đừng nghe thấy, đừng dùng xét đánh Đan Đan. Nói rồi cái gì? Còn nói mẹ quên dụ hơn, dịu dàng hiền lành hơn chị Hít gì à? Hộp đêm Kim Sa, hộp đêm nổi tiếng nhất của thành phố Giang Lăng, chiếm diện tích hơn 3000 mét vuông, có tổng cộng 5 tầng, trang trí khí thế nhất, mỹ nữ xinh đẹp nhất, cuối tuần còn sẽ mời DJ nổi tiếng và ngôi sao tuyến hai tuyến 3 đến làm nóng bầu không khí, đứng đầu cả khu Giang Bắc. Một ly bia đen bình thường ở đây, cũng có giá ít nhất 1000 tệ, nếu muốn ngồi sofa, gọi hai công chúa đến hát hò, không bỏ ra 100.000, 80.000 thì ngay cả tay cũng không được chạm vào, càng khỏi nói tới phòng bao kinh, họ một tí là 6 con số, công chúa đầu bảng một đêm cả triệu. Vì thế, hộp đêm kim sa này là nơi chỉ những ông chủ đại gia, con nhà giàu có mới trả tiền nổi mà thôi. 10 giờ chính là lúc cuộc sống về đêm bắt đầu. Hộp đêm kim xa vô cùng sôi nổi, xa hoa trụy lạc. Phòng bao số 8, phòng bao lớn xa hoa, có thể chứa được 4-50 người. Tất cả thiết bị đều đầy đủ, mấy mấy người rộn ràng nhố nháo ở bên trong. Có nam, có nữ, trong cách ăn mặc đều có gia thế không tầm thường. Tôn Minh Hưng mặc một bộ vest thoải mái, bưng sâm panh, ôm lấy chô dĩnh, cũng ăn mặc sang trọng ở bên cạnh, hưởng thụ tiếng nịnh hót ca ngợi của đám người xung quanh. Điều bộ giống như người cầm đầu vậy Quả thật, một người làm quan Cả họ cùng hưởng Từ khi bác cả của anh ta thăng chức Trở thành người có thực quyền Đứng thứ ba thành phố Giang Lăng Địa vị của Tôn Minh Hưng cũng lên theo Từ một tên con nhà giàu đăng cấp thấp Trở thành người đứng đầu trong một giới nhỏ Mấy cậu chủ nhà giàu xem thường anh ta trước kia Cũng đều tới đây nịnh bợ lấy lòng anh ta Khiến Tôn Minh Hưng ngày càng ngông cuồng Ngày càng đắc ý Tôn Minh Hưng bây giờ có thể nói là nở mày nở mặt nhưng trong lòng anh ta vẫn luôn thấy khó chịu vì một chuyện, đó chính là việc từng bị sở phàm vả mặt xỉ nhục bằng một chiếc siêu xe 20 triệu trên tiệc đình hôn Tôn Minh Hưng vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện này đúng lúc hôm nay có cơ hội anh ta muốn rửa mối nhục cũ đạp cho tên sở phàm kiêu ngạo kia một cước Anh Tôn à, đã đợi hơn một tiếng đồng hồ rồi mà người bạn kia của anh vẫn chưa đến à? Kiều căng thật đấy. Một người đẹp chân dài trong phòng bào bưng ly rượu không vui nói tất chân màu đen của cô ta trông vô cùng quyến rũ dưới ánh đèn mờ tối. Đúng vậy, người này có lai lịch gì mà làm kiêu thế? Người trong phòng bào cũng bắt đầu oán trách. Tôi Minh Hương mỉm cười bảo Mọi người, người tôi mời không phải ai khác mà chính là anh nuôi của Dĩnh Dĩnh con nuôi của nhà họ chu sở phàm. Hơn nữa, anh ta tuổi trẻ tài cao Còn trẻ đã có của cải trục triệu Thật sự là tấm gương của chúng ta Tuần Minh hừng dĩu cợt Cha xinh gái đẹp đang có mặt Cũng không khỏi cười nhạo ra tiếng khinh thường nói Của cải trục triệu Trong nhà người nào ở đây không có tài sản trăm triệu Hoặc là con cái lãnh đạo cấp phó Của sở chứ, đúng là buồn cười Đúng vậy Tôi còn tưởng là ai, nhàm chán Tôi thấy Đây là anh tuân nẻ mặt anh ta Nể chút tình thân của anh ta và dĩnh dĩnh Nếu là người bình thường sao xứng để chúng ta đợi chứ? Đúng vậy, không biết lượng sức Người xung quanh đều tỏ vẻ khinh thường Tôn Minh Hưng và chú dĩnh nhìn nhau cười vô cùng hài lòng Anh ta cố ý tổ chức sớm hơn một tiếng mà không thông báo với sở phàm là để mấy con cháu nhà giàu này khó chịu với anh Bây giờ xem ra sở phàm còn chưa đến đã khiến mọi người tức giận Mục đích của anh ta đã thành công được một nửa rồi Sở Phạm à Sở Phạm, hôm nay để xem, ông đây trừng trị anh thế nào? Tôn Minh Hưng thầm cười gằn tiếp tục trò chuyện với người xung quanh. Mười phút sau, Sở Phạm và Vân Mộc Thành đi tới phòng bao. Vân Mộc Thành nhìn thấy trong phòng đầy người thì hơi sừng sốt Không phải mười một giờ mới bắt đầu ư? Sao bây giờ mới mười giờ rưỡi đã đông thế này rồi? Sở Phạm đảo mắt nhìn một vòng, hiểu ngay tính toán của Tôn Minh Hưng, cười khinh thường, cũng lười vạch chân anh ta. tôi Mình Hưng lập tức nhiệt tình tiến lên ngành đón. Ha ha ha, cuối cùng người cũng đến rồi. Nào nào, tôi giới thiệu với mọi người một chút. Đây là sở phàm trẻ tuổi tài ba mà tôi vừa nói đấy. Hai người bọn họ vừa bước vào xung quanh trở nên vô cùng yên tĩnh, ai cũng quan sát sợ phàm. Sau đó, mọi người đều tỏ vẻ khinh thường và thất vọng. Vẻ ngoài bình thường, ăn mặc bình thường, không có chút khí chất nào, hoàn toàn chỉ là một người bình thường. ấy, quý cô xinh đẹp này là Tôn Minh Hưng nhìn sang Vân Mộc Thành ở bên cạnh Sở Phạm, sau đó lập tức đứng hình, ngạc nhiên há hốc miệng. Những người đang có mặt đều đưa mắt nhìn về phía Vân Mộc Thành, ai cũng kinh ngạc trước vẻ đẹp của cô. Cô gái này thật xinh đẹp. Hôm nay, Vân Mộc Thành cố ý mặc váy dạ hội Sở Phạm mua cho mình, lúc đến thùng lũng vui vẻ, váy đuôi cá màu bạch kim ôm lấy dáng người hoàn mỹ xinh đẹp, làn váy trang nhã tự nhiên buông xuống. đôi chân trắng nõn mang giày cao gót như ẩn như hiện mái tóc đen dài đền vai xõa xuống như thác nước khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần trang điểm nhạt nhiều hoa sen chớm nở thanh nhã mà cao quý cho dù nhìn từ góc độ nào cũng là một người phụ nữ hoàn mỹ đến không thể soi mói tựa như tiên nữ dáng trần vậy trông tựa như tứ đại mỹ nữ chim sạc cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn thời cổ đại vậy trong nháy mắt Tất cả đàn ông trong phòng bào đều mở to mắt, còn mấy người phụ nữ thì bị dành hết sự chú ý, đều to vẻ ghen tị bất mãn. Sở Phạm cười, nhẹ nhàng ôm lấy eo Vân Mộc Thành, đáp lời. Bạn gái tôi. Cái gì? Bạn... bạn gái anh á? Tụi Minh Hưng và mấy cậu chủ nhà giàu đều trợn mắt há mồm, nhìn Sở Phạm bằng ánh mắt ghen tị và hâm mộ, hận ngứa cả răng. sao tên này có thể xứng với người phụ nữ đẹp như thần tiên thế này được chứ? Châu Dĩnh cũng hơi ngạc nhiên, cô ta nhìn Sở Phạm. Anh, anh có bạn gái rồi sao? Cô ta nhìn Vân Mộc Thành tao nhã xinh đẹp, vượt xa mình không biết bao nhiêu lần trước mặt, trong lòng chợt có hơi ghen tị, khó chịu như mất đi thứ gì đó vậy. Sở Phạm gật nhẹ đầu với Chu Dĩnh, không nói thêm gì nữa, nắm tay Vân Mộc Thành tìm một chỗ ngồi xuống. Chào mọi người, tôi tên Vân Mộc Thành, là bạn gái của Sở Phạm. Lần đầu gặp mặt, mong được mọi người quan tâm nhiều. Vân Mộc Thành cũng rất cho Sở Phạm mặt mũi, hào phóng nở nụ cười khéo léo gật đầu. Mặc dù trong lòng cô đã tập luyện rất nhiều lần rồi, nhưng khi nói ra hai chữ bạn gái vẫn không khỏi đỏ mặt, trông càng xinh đẹp tuyệt trần hơn. Người đẹp chính miệng thừa nhận, nhưng người xung quanh vẫn vô cùng đau đớn, rất khó chấp nhận sự thật tàn khốc này. Được, nếu đã đến rồi thì ngồi xuống đi, tôi giới thiệu với anh một chút Tùy tôn Minh Hưng rất ghen tị vì sở phàm may mắn đến thế nhưng điều này vẫn không ảnh hưởng đến toàn cục Anh ta vẫn có cách khiến sở phàm mất mặt khiến anh bị sỉ nhục Đây là Phó Tổng Giám Đốc Tôn của Tài chính Hồng Lợi Đây là Tổ trưởng lưu của Bộ Phận Nhân sự Đây là Cô Trúc, Cô Chủ của Tập đoàn Cẩm Tú Tuần Minh Hưng đắc ý giới thiệu với sở phàm nói ra quan hệ của mình Nhân cơ hội khỏe khoang trước mặt Sở Phàm và Vân Mộc Thành, Sở Phàm đã biết suy nghĩ này của anh ta từ lâu, chỉ hờ hững gật đầu cho có lệ, khiến mấy cậu chủ cô chủ nhà giàu kiêu căng ngạo mạn kia khinh thường hờ lạnh, ấn tượng với Sở Phàm càng xấu hơn. Đúng lúc này, một chàng trai trẻ đeo kính gọng vàng, ôm một cô gái trong sáng xinh đẹp bước vào phòng bao, xem ra là mới vừa cua được đang rất đắc ý. Sở Phàm Đây là một nhân vật rất quan trọng. Bình thường anh không thể nào tiếp xúc được đâu. Có biết không? Mắt tôn mình hưng sáng lên, đắc ý đi qua, lên tiếng giới thiệu. Đây là con trai của chủ tịch ngân hàng nông nghiệp, nhân tài của ngành tài chính. Anh Tử, Tử Minh. Sở Phạm cười châm chọc thế giới này thật nhỏ. Đây chẳng phải là Tử Minh quên rối hít xì à trong quán cà phê Lúc chiều sau đó bị mình ném ra 40 triệu và mặt sao. ha cậu Tôn, Sao rồi? Vị khách cậu mời đã tới chưa? Để tôi xem anh ta có lai like lệch gì mà làm kiêu thế? Từ mình ôm mỹ nữ bên cạnh, cười tò nói. Trước đó, anh ta ngồi đợi trong phòng bao, thấy nhàm chán bèn đi ra ngoài cô gái. Vừa mới trở về, vô cùng trùng hợp, không có mặt lúc sở phàm đi vào. sở phàm cười nhạt duỗi tay ra. Anh tử, chúng ta lại gặp nhau rồi. Từ mình sừng sốt cảm thấy giọng nói này hơi quen thuộc. anh ta chậm rãi ngẩng đầu lên, phát hiện khuôn mặt anh tuấn của Sở Phạm. "Ôi mẹ ơi." Từ Minh la lên như vừa gặp quỷ, hai chân nhũn ra, ngã phịch xuống đất, nụ cười trên mặt Tôn Minh hừng cứng đờ lại, ngạc nhiên trợn tròn mắt, người xung quanh cũng đều im lặng trợn mắt há mồm. Từ Minh bị Sở Phạm này làm sợ đến té ngã luôn rồi. Trong cuộc đời của Từ Minh, nếu như phải liệt kê ra danh sách kẻ đáng sợ nhất, Thì chắc chắn sở phàm sẽ xứng đáng đứng đầu bảng Bây giờ nếu như Thượng Đế nói với anh ta Có thể sử dụng 20 năm tuổi thọ Để đổi lại Vĩnh viễn không gặp sở phàm nữa Chắc chắn anh ta sẽ dứt khoát đồng ý ngay Chiều này trong quán cà phê Thời Quang Anh ta đã mất hết sạch mặt mũi Bị đánh đến sung húp cả mặt rồi vốn dĩ cứ nghĩ rằng Cái tên sở phàm chỉ là dân đen đê tiện Không tiền không quyền thế chỉ muốn làm bộ làm tịch ra vẻ ngoài phòng trước mặt cô gái xinh đẹp nhớ Hesia nhưng thật không ngờ cái tên này lại già heo ăn thịt hổ có thể tùy tiện ném ra tấm thẻ đen ngân hàng Hoa Kỳ vứt bốn chục triệu ra khiến cho anh ta bị mọi người mỉa mai khinh thường và sưng mặt anh ta cho đến tận bây giờ anh ta vẫn còn bị ám ảnh tâm lý nặng nề vừa nhìn thấy sở phàm là hai chân không khỏi run rẩy mất mặt quá thật mất mặt quá Nào còn mặt mũi gặp người khác nữa đây Anh từ Anh... anh sao thế Tôi mình hừng hơi ngạc nhiên Vội vàng chạy đến đỡ tử mình Chẳng hiểu đầu cua tay nhau ra sao Không có gì Tôi từng có duyên gặp mặt anh từ Ấn tượng sâu sắc Sở phàm nói hở hứng Anh duỗi tay cáo tử mình Anh từ nhìn thấy tôi nên mới kích động Đúng không Đúng, đúng là như thế gương mặt từ mình đỏ bừng, anh ta ấp ả ấp úng, trong lòng thầm than khổ không thôi. Mặt đã bị anh đánh sưng vù lên rồi, ấn tượng không sâu sắc mà được sao? Ồ, còn có chuyện này hả? Tôi Minh Hưng cũng hơi ngạc nhiên, anh ta lập tức vèn váo chỉ trích Sở Phạm, hừ lạnh một tiếng. Sở Phạm, thế thì anh phải xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với anh Từ, ngoan ngoãn theo anh Từ học cách làm người, có biết không? Bố của anh từ là giám đốc ngân hàng nông nghiệp với gia thế của nhà anh từ muốn mua cả hộp đêm kim sa cũng là chuyện dễ như trò bàn tay. Anh có biết không? Không không không. khụ khụ Tưởng mình sợ hết hồn. Anh ta ho khủ khụ Anh ta sợ. Sợ phàm lại phất tay gọi giám đốc của hộp đêm kim xa đến. Hỏi xem muốn mua lại nơi này thì cần bao nhiêu tiền rồi lại phất ra 800 triệu một tỷ gì đó. Mặc dù ra mặt anh ta dày thật nhưng cũng không chịu nổi khi bị đánh như thế đâu. Sở Phạm như cười như không, anh gật đầu. "Đúng thế, anh từ có ra sản cách số, trời nay tôi đã biết rồi, không giống với người bình thường." Câu nói lấp lửng của Sở Phạm khiến cho gương mặt Từ mình nóng bừng đau nhức, anh ta ngượng ngùng vô cùng, chỉ mong có thể khoét đất và chui vào cho xong. May mà ánh đèn ở nơi này khá tối, mọi người đều không để ý đến vẻ mặt của anh ta. không nhạc đệm cứ trôi qua như thế, mọi người có mặt ở đây, đều xuống xít lấy lòng Tôn Minh Hưng. ai nấy đều cất tiếng ca tụng. Tôn Minh Hưng chiếm hết sự chú ý của mọi người, gương mặt anh ta toát ra vẻ đắc ý và kiêu căng. Các bạn, hôm nay có thể tụ tập ở đây, đều là do duyên phận. Nào nào, chúng ta cùng nâng ly, cạn ly. Tôn Minh Hưng cầm ly rượu, bày ra dáng vẻ của người cầm đầu. Anh ta lặng lẽ, liếc mắt nhìn sở phàm, rồi ra mệnh lệnh. Sở phàm, anh sang đây, rót rượu cho mọi người đi. Rõ ràng, nhân viên phục vụ đứng trong góc phòng, anh ta làm vậy chỉ vì muốn xỉ nhục sở phàm mà thôi. Tất cả mọi người đều hớn hở trông chờ cảnh tượng sở phàm bị xấu mặt. Chú dĩnh nhíu mày lại, cảm thấy tôn minh hưng hơi quá đáng, thế nhưng cô ta vẫn cúi đầu không nói tiếng nào. Sở phàm còn chẳng buồn ghé mắt nhìn anh ta lấy một lần, anh chỉ lạnh giọng mà nói. Kêu tôi rót rượu à? Các người còn chưa xứng đâu Đường đường là quân thần của lòng hồn Nhân tài kiệt xuất Diệu anh dót, dù là bố hay tổ tiên của bọn họ Đều thấy sợ hãi Còn chẳng dám nhận Hơn nữa hôm nay anh đến đây Cũng không phải để làm nền cho tôn minh hưng Trước kia nghe anh ta chém gió khoẻ khoang Đã là nể mặt anh ta lắm rồi Câu nói của anh Khiến cho tôn minh hưng sầm mặt xuống ngay Anh ta lạnh giọng lại Sở phàm Anh nói vậy là ý gì Anh đến trễ nhất, kêu anh rót rượu để bày tỏ sự hối lỗi thì sao hả? Gương mặt xinh xắn của chú Dĩnh cũng trở nên lạnh lùng. Sở phạm, mình hưng muốn tốt cho anh thôi, mọi người đều có thể khó chịu với anh lắm đấy. Mọi người xung quanh đều ăn nói khó nghe, lời nói như có ẩn chứa gai nhọn. Đúng đấy, đợi anh suốt một tiếng đồng hồ, thế mà chẳng nói năng tiếng nào, làm ra về cho ai xem. Đúng vậy, thái độ kiểu gì thế? nếu không đẻ mặt cậu tồn thì ai thèm quan tâm đến anh tất cả mọi người có mặt ở đây đều thấy bất mãn với sở phàm cái tên này vô tích sự mà lại lớn lối còn có bạn gái xinh đẹp tựa tiền nữ như vân mộc thanh nữa làm sao không khiến người ta này sinh lòng đố kỵ cho được các người thích đợi bao lâu là chuyện của các người không liên quan gì đến tôi sở phàm vẫn thở ơ anh thản nhiên uống trà hoàn toàn không xem đám người ấy ra gì đám người tôn bình hưng tức đến muôn méo mũi cái tên này đến trễ mà còn già mồ mà được rồi đợi tôi thấy bầu không khí trở nên căng thẳng vân mộc thành đứng dậy chủ động cầm chai rượu lên rót rượu cho mọi người cô nói một cách phóng khoáng xin lỗi mọi người vì phải đi với tôi mà sở phàm mới đến trễ hy vọng không làm mọi người mất hứng mọi người chơi vui nhé cô giơ tay nắm tay sở phàm nhẹ nhàng lắc đầu ra hiệu cho anh đừng làm lớn chuyện nữa sở phàm cười bất đắc dĩ anh cũng đã bình tĩnh trở lại Vân Mộc Thanh chủ động nhận trách nhiệm về mình đám người Tô minh hương cũng không thể nói thêm gì nữa chỉ đành cho qua như thế thậm chí bọn họ còn thầm thấy đố kỵ. mắc gì loại người như sở phàm mà lại tìm được người phụ nữ tuyệt vời như thế ông trời thật sự không có mắt mọi người có mặt ở đây ăn uống linh đình hòa thuận vui vẻ Chỉ bài xích một mình sở phàm, dường như ngồi trong bàn với anh thì nhục nhã lắm vậy. <cười> Các người đúng là người trần mắt thịt. Làm sao có thể nhận ra người này giả heo ăn thịt hổ, còn dám đắc tội anh ta Đợi đến lúc bị anh ta vả sưng mặt đi. Các người đợi đó mà khóc. Chỉ có một mình tưởng mình cười sung sướng trên tai họa của người khác, lòng dạ hết sức quỷ quyệt. Anh ta nhìn Vân Mộc Thành bên cạnh sở phàm mà cảm thấy chua xót đối kỵ vô cùng. nỗi buồn đong đầy trong lòng, anh ta có cô gái Tây xinh đẹp tuyệt vời như Hestia còn chưa đủ, còn đi tìm người bạn gái hoàn hảo như vậy nữa, trai ôm phai ấp kia kìa, thật tình. Mắc gì anh ta có phúc đến thế chứ? Tự mình phiền muộn uống vài ly rượu, anh ta không có tâm trạng đâu mà xô nịnh, chỉ một mình bỏ đi tìm chỗ chút cơn muộn phiền. Trong phòng bao, tôi mình hừng lại chiếm hết mọi sự chú ý. không những có đám cậu ấm vây quanh nịnh nọt anh ta, thậm chí có một vài người giàu có, tổng giám đốc nổi tiếng và lãnh đạo có tên có tuổi, đều cười ha hả đến kính rượu Tôn Minh Hưng. Tôn Minh Hưng không từ chối bất kỳ một ai, cũng khiến cho đám cậu ấm phải nhìn anh ta bằng con mắt khác, sự hâm mộ và đố kỵ đong đầy trong lòng. Thậm chí, đến ông chủ của hộp đêm Kim Sa cũng đích thân đến kính rượu bọn Tôn Minh Hưng, khiến cho đám cậu ấm ở đây vừa mừng vừa lo. Ông chủ của Kim Sa có tài sản một tỷ mấy là bậc cha chú có thể vui vẻ trò chuyện cùng bố bọn họ. Thậm chí đến cuối cùng, không những ông chủ giảm giá 20%, mà còn gọi vài cô gái tiếp khách có nhan sắc hàng đầu, thân hình nóng bỏng, đến chung vui với bọn họ nữa. Điều này khiến cho đám cậu ấm trẻ trùng sức lực dồi dào chó mắt, cảm thấy hết sức thỏa mãn. Cậu tôi, cậu ai phong thật, ha ha ha. đến ông chủ của Kim xà mà cũng đích thân đến kính rượu chúng ta trước kia đám thanh niên chúng tôi làm gì được đãi ngộ như thế một cậu ấm hiếp mắt cười sờ soạng cặp đùi trắng muốt của cô gái tiếp khách bên cạnh mình trông đến là thỏa mãn và đấy, cậu tôi được nẻ mặt quá hôm nay anh em chúng tôi được mở mang tầm mắt rồi một cậu ấm khác nằm lên bộ ngực mềm mại của cô gái tiếp khách anh ta há miệng ăn trái nhỏ cô ta vừa lột vỏ ha ha ha Phải đấy, bác cả của cậu Tôn là lãnh đạo thành phố Giang Lăng kia mà. Thực quyền xếp hàng thứ ba, có ai mà không nể mặt kia chứ? Đám cậu ấm đùa nhau nịnh nọt Tôn Minh Hưng, mấy cô gái tiếp khách trong phòng riêng càng khiến cho Tôn Minh Hưng đắc ý hơn. Anh ta say sưa quên cả lối về. Chuyện nhỏ thôi, đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Đợi hôm nào có thời gian dành, tôi sẽ cho các cậu xem cái gì là oai phong thật sự. Tôn Minh Hưng xua tay, tràn đầy kiêu ngạo. anh ta hờ lạnh trong lòng làm sao đám cậu ấm này biết được sức mạnh quyền lực thật sự của bác mình kia chứ chua chuyện nhỏ nhòi, nhòi này có là cái gì đâu bác của mình là một người giỏi giang đến mức nào chỉ cần một cú điện thoại của bác thôi đến đại ca sang hồ như mã Minh nguyên còn phải ngoan ngoãn đến nhà họ chùa dập đầu xin lỗi huống hồ Trì là ông chủ kim sa anh ta liếc nhìn sở phàm đang bình tĩnh ngồi trong góc phòng không được ai quan tâm tới trong lòng càng cảm thấy đắc ý hơn. Dĩnh Dĩnh, có nhìn thấy chưa, đây chính là Sở Phàm, thua người đàn ông của em xa quá, bây giờ Sở Phàm và anh, với em đã không còn là người cùng một thế giới nữa rồi." tuổi Minh Hưng nhếch mép cười, anh ta ôm eo Chu Dĩnh, như thể đang tuyên bố chủ quyền, nhướng mày đắc ý với Sở Phàm rồi nói: "Anh từng nói, anh sẽ khiến cho em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này." Em có nhìn thấy chưa? Anh ta hoàn toàn không thể sánh bằng anh được. Ừ, chú dĩnh gật đầu, miệng cưỡng nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại có vẻ phức tạp. Cô ta lặng lẽ nhìn về phía góc tường, cảnh tượng cặp đôi sờ phàm và vân mộc thành tình cảm thắm thiết và vào tầm mắt. Vào giây phút đó, đột nhiên cô ta cảm thấy chua xót, đột nhiên cảm thấy buồn bã. Tôi mình hứng thật sự vượt trỗi hơn hẳn người khác, như sự trông đợi của cô ta, làm sờ phàm mất hết thể diện nhưng mà không biết vì sao bây giờ cô ta lại chẳng thấy vui một chút nào trong lòng trống rỗng dường như có thứ gì đó quý giá sắp sửa bị người khác cướp đi mất ầm, uhm, đột nhiên cánh cửa phòng riêng bị mở tung một cậu ấm thở hồng hộc hoảng loạn cất tiếng nói cậu tôn không, không xong rồi tử mình, anh từ bị đánh rồi tất cả mọi người ở đây đều giật mình người của bọn họ bị đánh rồi à đám người tuân mình hưng sững sờ rồi ai nấy đều nổi giận ngay lập tức bọn họ bắt đầu lao xò bàn tán người có mặt ở đây đều là cầu ấm máu mặt trong khắp giang lăng từ trước đến nay đều là bọn họ bắt nạt người khác không ngờ lại có người bắt nạt trên đầu trên cổ bọn họ đang lúc nói chuyện vài người đỡ tử mình vào trong phòng bây giờ trên mặt tử mình còn in dấu ngón tay đỏ tươi áo vest nhếch nhác đầu bù tóc rối. Trên người xanh tím từng màng Rõ ràng mới bị đánh một trận xong Anh tư Chuyện gì thế này Ai làm thế này tôi mình hừng hơi ngạc nhiên Anh ta là con trai giám đốc ngân hàng nông nghiệp cơ mà Ai lại to gan đánh anh ta đến mức này Ôi Đừng nhắc nữa Xui thôi tôi mình nhè ràng trợn mắt Ngồi xuống ghế sofa Anh ta phiền muộn uống một hớp rượu rồi nói Khi nãy tôi vào nhà vệ sinh Gặp một cô gái bất cần va vào người cô ta ai mà ngờ cô ta lại hơi ghê gớm dẫn theo bảo vệ 4 năm tên vạm vỡ cao đến đập tôi một trận, suối quầy thật mọi người đều thuần thức không thôi để cho phụ nữ đánh hả mất mặt quá nhỉ vào lúc này sở phàm lại hờ hững cất tiếng đơn giản thế thôi à sợ rằng anh thấy người ta xinh đẹp nên nổi lòng ta dục, lòng dạ bất chính nên người ta mới đánh anh chứ gì Anh đã nhìn thấu tính tình của tự mình từ lâu rồi vừa nhìn thấy con gái không bước đi nổi nữa đúng là tự mình kiếm đánh gương mặt tự mình đỏ bừng anh ta ho khủ khủ sự thật đúng là như vậy nhưng anh ta sợ mất mặt nên không dám nói thật lòng thôi bây giờ bầu không khí ở nơi này cho nên hơi lúng túng rồi sau đó một cô gái khá thân thiết với tự mình bực mình trường mắt nhìn sợ phàm liên quan gì đến anh? làm như mình giỏi lắm à phải đấy, anh là cái thá gì đến lượt anh hoa tay muối chân sao? Những người khác đều khó chịu mà hờ lạnh, tương đối bất mãn về sở phàm. Sở phàm thản nhiên nở nụ cười. Anh lời chẳng muốn hỏi nhiều, chuyện không liên quan đến mình thì nhúng tay vào làm chế. Anh cũng vui vẻ hóng chuyện thôi. Phân bộc thành biểu môi lầm bầm một tiếng. Loại người gì thế này? Cuồng ngoan ngoãn ngồi cạnh sở phàm, lười chẳng muốn tham dự vào việc này. Tôn Minh Hưng hừm một tiếng anh ta vỗ vai tưởng mình ngay Anh tư anh thích cô gái nào là phúc của cô gái đó Cô ta không những không biết cảm ơn mà còn dám ra tay đánh anh nữa à Chuyện này không thể cho qua như thế được Nói cho tôi biết lai lịch của cô ta thế nào người anh em đấy sẽ chút giận giùm cho anh Mặc dù người có thể bước vào hộp đêm kim xa thì không giàu cũng có gốc khác đâu là người có ra thế cả Nhưng bác cả của tuần Minh Hưng là người đứng thứ ba ở thành phố Giang Lăng quyền thế ngút trời đến đại ca Giang Hồ như mã mình Nguyên của hội thương mại tớ hải còn phải cúi đầu, anh ta sợ gì nữa đây tưởng mình lại tránh né ánh mắt anh ta mà liên tục xua tay cậu tôi, thôi đi, cậu không đụng đến cô ta được đâu vừa nghe thấy thế, tôi Minh hưng lập tức nổi trận lôi đình, nực cười ở thành phố Giang Lăng này còn có ai mà anh ta không thể đụng đây hả anh ta lập tức tỏ vẻ khó chịu. Sao thế? Anh từ xem thường tôi à? Hay là xem thường bác cả của tôi? Phải đấy, anh từ. Cậu tôn là người thế nào chứ? Đến ông chủ của hộp đêm Kim Sa còn phải kính rượu, tặng gái cho chúng ta nữa kìa. Anh sợ cái quái gì? Bác cả của cậu tôn là lãnh đạo của thành phố Giang Lăng đó. Hahaha! <cười> Trời có sập xuống thì cũng còn ông ấy chống cho mà. Còn có anh em chúng tôi đây. sức mạnh gia tộc của chúng tôi cũng đâu có tầm thường, chỉ cần phô ra thế ra là mấy cối sợ chết khiếp ngay chưa gì. trong phòng riêng đám cậu ấm ấy đều mượn hơi men, ai nấy đều nổi máu nóng bừng bừng, kêu gào đầy nghĩa khí. sở phàm chỉ ra một ly rượu, anh nở nụ cười khinh thường, cảm thấy rất hứng thú. đám cậu ấm nhà giàu này đều là hoa trong nhà kính, không biết trời cao đất dày, cứ nghĩ rằng nhà mình có 800 triệu một tỷ. thì tung hoành ngang dọc ở thành phố Giang Lăng được rồi sao? Đâu có biết, vỏ quyết dày có móng tay nhọn, núi cao còn có núi cao hơn. Không bàn đến chuyện khác, chỉ cần tùy tiện để một cấp giới nào đó ở tây giã của mình ra mặt thôi, thì đã có thể đánh bại bố bọn họ một cách dễ dàng. Đạp gia tộc mà họ lấy làm tự hào dưới chân, không trở lại một mảnh vụn nào cả. Đương nhiên, tất cả mọi chuyện đều chẳng liên quan gì đến anh. Sở phàm cũng lười, chẳng muốn lên tiếng khuyên bảo gì đó đám cậu ấm nhà giàu này chưa bị xã hội phủi dập tất nhiên sẽ không biết cắp đuôi làm người anh tư tôi Minh hưng tôi chỉ nói một câu thôi có tôi ở đây trời sập xuống thì tôi cũng sẽ gánh cho anh tôi Minh hưng chỉ vào người tưởng mình anh ta ngồng ngành nói cho tôi biết ai là người đánh anh tôi sẽ lấy lại mặt mũi cho anh ngay từ mình chỉ biết cười khổ anh ta do dự một lúc âm Vào lúc này, đột nhiên cánh cửa phòng riêng bị đá tung ra, tiếng động lớn đến mức làm tất cả mọi người giật mình. Rồi sau đó, mấy mấy thành niên sọc vào trong phòng, anh ấy đều mặc đồng phục đen, tóc tai nhuộm đủ thứ màu, trong tay cầm côn sắt và dao, trông có vẻ rất hung hãn, vừa nhìn đã thấy chẳng phải là hạng tầm thường. Cài cầm đầu là một người đàn ông cao hơn mét tám, đầu chọc, vóc dáng lực lưỡng, cánh tay đẻ trần... gân xanh lồi lên xăm rồng vẽ hổ nhìn khí phách vô cùng Ngài nói đám danh con chúng mày muốn chống lưng làm chủ cho cái thằng này à tên lực lưỡng đầu chọc nhếch môi cười hắn chỉ tay vào người tự mình rồi nhìn tất cả cầu ấm có mặt ở đây với ánh mắt hùng hãn nhấc chân đá tung trước bàn lên giọng quát Hội trưởng thương mại tứ hải chúng mày làm chủ của hội trưởng Mã Minh nguyên nổi không thằng khốn nạn này ăn gan hù mật gấu Dám tán tỉnh người phụ nữ của hội trưởng mã Chúng mày cũng không cần mạng nữa sao? Dám vuốt dâu hủ mà. Từ mình run lẩy bầy vì sợ hãi, đám cậu ấm đều im thiên thít sau mặt ai nấy cũng trắng bệnh, sợ đến mức gan muốn sắp bật ra khỏi lồng ngực. Không ngờ, người mà từ mình đắc tội lại chính là Mã Minh Nguyên. Má ơi, đây là đại ca Giang Hồ đã tung hoành ở thế giới ngầm Giang Lăng hơn 20 năm đấy, đến bố mẹ của bọn họ cũng phải cùng kính hầu hạ, đám thanh niên như bọn họ đầu nghe kể chuyện mã minh nguyên lan lộn giang hồ mà lớn lên trong lòng của bọn họ ông ta chẳng khác nào ác quỷ làm gì dám phản kháng kia chứ ai nấy cũng sợ đến mất hết hồn phía hahaha <cười> một đám chết nhát tên đầu trọc nhìn đám cậu ấm ở đây với vẻ khinh thường hắn duỗi tay túm lấy từ mình rồi cười lạnh nhóc con chuyện này chưa xong đâu mau theo tao đi dập đầu xin lỗi chị dâu chưa bằng không Ta biến mày thành thai giám Nghe chưa Tưởng mình hoang hốt bất an Tên đầu chọc ngồng ngành túm lấy anh ta Định đi ra khỏi phòng riêng Thả người ra cho tôi Vào lúc này Đột nhiên có người lạnh giọng quát lên Tên đầu chọc ngạc nhiên quay đầu lại Nhìn anh ta với vẻ mặt khinh thường Rồi bật cười ha ha Tao còn tưởng Mày có ra thế lớn cỡ nào Hóa ra là chó của hội thương mại tứ hải Đừng nói là mày Cho dù Mã Minh Nguyên có đích thân đến đây Thì cũng phải dập đầu xin tao tha cho đấy Tôn Minh Hưng kêu ngạo hồng hách Anh ta xua tay Đi Mày đi gọi Mã Minh Nguyên đến đây cho tao Cứ nói rằng Tôn Minh Hưng ở đây Kêu ông ta đến dập đầu xin lỗi bạn của tao Anh ta vừa mới nói rất lời Đám cầu ấm có mặt ở đây Đều sững sờ Bọn họ trốn mắt nhìn Tôn Minh Hưng Đám con gái lại càng có vẻ hâm mộ Và sùng bái anh ta hơn nữa Cậu Tôn ghê gớm thật, còn không xem mã mình nguyên ra gì. Đó là đại ca của thế giới ngầm giang lăng kia mà. Sở phàm cũng ngẩn người. Anh nhớ đến chuyện, chú lòng đã nói với mình lúc uống rượu. Lập tức hiểu ra ngày vì sao Tôn Minh Hưng lại ngang ngược như thế. Đêm hôm đó, một mình sở phàm xông vào trong tổng bộ của hội thương mại tứ hải, ép mã mình nguyên chặt đất một tay, đến nhà họ chú dập đầu xin lỗi. Lại ngay lúc bác cả của Tôn Minh Hưng lên trước ông ta thương lượng với mã minh nguyên về việc trả lại giấy tờ nhà đất cho nhà họ chú bởi thế tôi minh hừng cứ nghĩ rằng tất cả đều là do bác cả mình làm mượn chuyện đó để đắp nặn lòng tự tin đi đến đâu cũng khoe khoang mỗi lần gặp người khác lại chém gió bác cả của mình có quyền lực thấu trời đến cỡ nào đến mã mình nguyên cũng phải cúi đầu xưng thần anh nở nụ cười đùa bỡn cái tên tôn minh hưng này cho rằng chút quyền thế của bác cả mình lớn lắm hay sao có thể sai khiến được Mã Minh Nguyên à anh cũng muốn xem xem la nữa Mã Minh Nguyên thật sự đến đây thì cái tên này sẽ giải quyết làm sao tự tạo nghiệt không sống nổi đâu vừa rồi liệu chuyện đã gửi đến các bạn tập 13 của bộ truyện chiến thần trở lại cảm ơn các bạn đã lắng nghe xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại